Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phải gom nhặt từng mạnh vỡ của trái tim, mệt mỏi biết chừng nào. Thật giống như cực khổ xây lâu đài cát, thế mà chỉ một cơn sóng biển đã cuốn trôi hết thảy. Lần này lòng của cô dùng sắt cứng làm lồng, lần này không có cửa lớn cũng không có cửa sổ. Lần này cô coi chừng rất kỹ trái tim mình mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn rất chân thật. Tổ dĩnh nói, anh không hiểu sao? Thật không hiểu à? Anh không phải là người rất thông minh sao? Anh hẳn là phải hiểu chứ. Đó chính là tất cả đau thương của tôi. Vậy thì sao chứ? Tương lai vẫn còn rất dài, có thể bắt đầu lại kia mà. Tình yêu là một thứ rất xa xỉ, yêu một người rất tuyệt, chỉ cần đủ thật tình là có thể học được rất nhiều. Phạm vi hiểu biết cũng vì vậy rộng lớn rất nhiều. Đối với người trưởng thành mà nói, chính xác là chuyện tốt. Nhưng mỗi lần trở về cũng tiêu hao quá nhiều nhiệt tình, thật khiến người ta mệt chết đi được. Tôi lười lắm, bây giờ tình cảm xa vời lắm, không muốn chèo cao ngã đau nữa. Đây mới là vấn đề chính của em sao? Quên con một hồi, nói về chuyện cũ chẳng qua, chỉ muốn anh buông tay. Mà vấn đề của anh, hy vọng cô có thể bộc lộ mọi cảm xúc, cho nên cũng không có ngăn cản nhẫn nại nghe xong những thất bại tình yêu mà cô đã trải qua. tin tưởng cô trước giận xong có thể dễ dàng nhiều, nhưng tôi cô đã nói xong, Tâm tỉnh dễ dàng, nhưng cũng chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ tin tưởng vào tình yêu lần nữa. Làm bạn bè thì được, còn tình yêu thì đừng bàn tôi nữa. Cô nói, tôi không tin tình yêu, làm bạn tốt hơn. Biết đâu, bọn họ tất cả đều có yêu em, lúc ấy cũng là thật tâm. Thì sao? Tổ dĩnh cười lạnh, tôi là đứa ngốc, nhìn chúng ai, tất cả đều là đồ thối tha. Có lẽ thật có những người đàn ông yêu tôi và tốt, đáng tiếc là tôi có mất không chồng. Tôi không tin chính mình nữa, quá khứ đã chứng minh tất cả. Cô không làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của mình nữa. Cô sẽ tin tưởng vào con mắt của cha, chắc chắn không nhìn lầm người. Xài trọng tâm, thở dài nói. Thật không công bằng, tất cả mọi tội lỗi của bạn họ đều giờ mình anh chịu tắt. Tổ dĩnh giật mình, cười cười, nhìn xà trọng tâm, ánh mắt như phủ đầy sương mù, nghẹn ngào. Sau này không nên nói đến chuyện kết hôn nữa. Chỉ có thể làm bạn bè thôi sao? Chỉ có thể làm bạn bè Nếu như có thể làm bạn bè Anh muốn trở thành người đặc biệt nhất Cô mỉm cười thừa nhận Anh đã là người như thế rồi Được rồi Xài trọng tâm không ép Tổ Dĩnh kết hôn nữa Lúc này Tổ Dĩnh cảm thấy nói chuyện dễ dàng hơn Hai người lại nhớ tới lúc bắt đầu làm bạn bè Nhưng không hề đề cập đến vấn đề tình cảm Bọn họ nói chuyện Sau đó thoải mái dùng cơm Nói chuyện trên trời dưới biển Cuối cùng từ bàn ăn chuyển đến chiếc sofa trên mặt thảm dựa vào trên ghế sofa bọn họ sóng vai ngồi cạnh nhau cha anh đâu rồi tổ dĩnh hỏi thăm bị anh đuổi về nhật rồi nói đến cha trên mặt sải trọng tâm xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có ngày đó đã để em chê cười rồi cha chỉ cần biết anh quan tâm cô đã ân lòng lòng hỗ trợ chuyện bé xé ra to vội vàng bay qua đây lúc ấy tôi không cảm thấy buồn cười Mà tôi bị hủ dọa gần chết đấy chứ. Quan hệ cha con anh thật khác thường. Tôi không ngờ anh lại là người Nhật. Cha rất cưng chiều anh. Chỉ cần cái gì anh muốn, cha mà biết thì coi như xong. Ông ấy sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy cái đó cho anh. Nhưng lại thường mang kết quả ngược lại. Cũng giống như nhà tôi đấy. Tuy cha tôi không có địa vị đặc biệt, nhưng cũng vậy đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người cha lạ lùng như cha anh đấy. Ừ... Ông thật sự là lão đại trong giới xã hội đen. Cô tò mò hỏi. Là trong tổ chức lãnh đạo. Cũng trải qua cuộc sống mưa bom bão đạn ư. Thả nhiên phỏng đoán. Xài trọng tâm lít nhìn cô một cái. Bây giờ giới hắc đạo cũng đâu còn mùi máu tanh nhiều chứ. Cũng chuyển sang kinh doanh, quản lý xí nghiệp tự hạch toán. Chẳng qua là còn thói quen bang phái với thuộc hạ. Thoạt nhìn thì thấy uy phong thôi. Nói về cha anh một chút. Tôi rất thắc mắc vì sao vì muốn cầu hôn cho con mà lại đòi mổ bụng tự sát chứ? Tôi muốn hiểu tâm tình của ông ấy. Căn bệnh nghề nghiệp của tổ dĩnh lại nổi lên, chính là tò mò. Quan hệ của bọn họ rất có hứng thú khiến nàng muốn tìm hiểu. Cô cảm thấy bị thu hút, các cách nhìn bất đồng với những loại tin tức thời đại, nên cô thường dễ dàng ứng phó với những tác giả có văn phong quái dị. Các tác giả đó thường có những phong thái khác với những người bình thường thậm chí Tổ Dĩnh còn nghĩ, nếu tương lai mình không làm biên tập nữa, có thể viết một quyển quái nhân kỳ lục mà bên trong chắc chắn không thể thiếu cha của Sài Trọng Tâm. "Hỏi cái này làm gì, em quan tâm anh sao?" Anh thản nhiên cười. "Lại thế rồi, người ta cảm thấy vui." Vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net